Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 70, 70 cốc trà xanh, tông thúc thở hỗn hển thổi thổi chạy về nhà, ôn lão gia tử nhìn hắn cái dạng này, ghét bỏ đạo, tiểu tông ngươi cũng niên kỹ không nhỏ, nên kiềm chế điểm A, tông thúc, tư lệnh, ta, ta nhìn thấy cỏ non, ôn lão gia tử trừng mắt, nhanh chóng lôi kéo tông thúc trở về, ngươi đang ở đâu nhìn đến cỏ non, ngươi cho ta nói rõ ràng, tông thúc thở một hồi lâu mới bình phục lại. Tư lệnh, ta vừa rồi đi bệnh viện vấn an bằng hữu khi nhìn đến cỏ non cô nương, sau đó biết nàng chỗ làm việc, ôn lão gia tử đôi mắt sáng lên, ở nơi nào, ngươi nhanh chóng nói, như quy cái kia bất hiếu tử tôn, xác định đối tượng sự tình vẫn là hắn thông qua người khác miệng mới biết được, khiến hắn đem cỏ non mang về cho mình nhìn xem, hắn lại còn nói muốn hỏi qua đối phương ý kiến, hắn trong khoảng thời gian này vào phòng thí nghiệm, bận biểu được ăn cơm đều không có thời gian. Chờ hắn đi hỏi cỏ non, còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Tông thúc, hẳn là tại thành Nam Ki một vùng mổ quốc gia doanh khách sạn. Tư lệnh, cỏ non cô nương thật là thật lợi hại. Tuổi còn trẻ liền làm khách sạn quản lý, ôn lão gia tử râu run lên run lên ngạo kiều đạo. Cỏ non cô nương làm gì đó ăn ngon như vậy, nấu cơm tiệm quản lý đó không phải là phải sao. Đây chính là hắn tương lai cháu dâu, có thể không lợi hại sao. Tông thúc, tư lệnh. Ngươi có phải hay không muốn qua khách sạn, đến thời điểm ta cùng ngươi cùng đi chứ, ôn lão gia tử nhìn hắn một cái, liền đem đầu đông đưa được cùng trống bỏi đồng dạng, không được, ngươi không thể đi qua, cỏ non cô nương gặp qua bộ dáng của ngươi, ngươi vừa tới nàng không phải nhận ra ngươi đến, tông thúc, tư lệnh ngươi đi qua chẳng lẽ còn muốn che che lấp lấp sao, ôn lão gia tử một bộ đương nhiên dáng vẻ, như quy tiểu tử thối kia không nói cho ta, ta cũng không nói cho hắn. Ta muốn vụn trộm đi nhận thức cỏ non, tông thúc như bị sét đánh, cứ như vậy, hắn chẳng phải là ăn không được cỏ non cô nương làm gì đó, đông miên miên sốt cao tuy rằng lui ra đến, nhưng tinh thần yếu xìu, nhìn xem rất đáng thương, đông tuyết lục đem nàng đưa về nhà sau, nhường đông gia minh cùng đông gia tính hai người chiếu cố thật tốt nàng, lại đi theo cách vách thẩm uyển dung nói một tiếng, sau đó mới hồi khách sạn đi làm, đi đến khách sạn sau, nàng như cũ cho đại gia mở cái hội nghị. Sau đó nhường đại gia nhiệt tình phát ngôn, có ý kiến gì có thể đề xuất, quách vệ bình cùng mạnh thanh thanh hai người đều là hữu nút, lắc đầu tỏ vẻ không ý kiến, quách xuân ngọc giơ tay lên đạo, đông quản lý, rất nhiều khách nhân phản hồi lẩu cây trọng lượng không đủ, muộn một chút liền lấy không được xếp hàng hào, chúng ta muốn hay không gia tăng trọng lượng đâu, không cần, cứ dựa theo hiện tại cái này trọng lượng đến, sợ ăn không được liền sớm đến một chút, đông tuyết lục nhìn nàng một cái. Cảm thấy về sau nếu là kinh tế giải phóng, Quách Xuân Ngọc hẳn là cái làm buôn bán tốt năng thủ, bọn họ hiện tại lấy lại chết tiền lương, khách sạn kinh doanh trên trắng đi, bọn họ vẫn là lấy kia phần công việc tư, kia làm gì mệt mỏi như vậy đâu. Đây cũng là kinh tế tập thể lớn nhất một cái tệ nạn, rất nhiều người hoàn thành chỉ tiêu sau liền không nghĩ nửa tiếng tới, đối với kế tiếp muốn như thế nào kiếm tiền, đông tuyết lục trong lòng đã có cái kế hoạch, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Chúng ta hôm nay làm một chút thịt hoàng đi, trọng lượng không gia tăng, nhưng chủng loại có thể gia tăng, nếu tới qua lại hồi đô là kia mấy thứ đồ, sớm hay muộn sẽ ăn chán. Sau khi họp xong, đông tuyết lục mang theo quách vệ bình đi mua, này năm thay thịt bò cùng hậu đại so sánh với, xem như rất tiện nghi, một cân giá cả cùng thịt heo không sai biệt lắm, đông tuyết lục mua một ít thịt bò cùng thịt cá, thịt heo cũng muốn một ít, chuẩn bị làm thịt bò hoàng, cá viên cùng thịt heo hoàng. Quách vệ bình nhìn đến nàng mua thịt bò, kinh ngạc hỏi, đông quản lý, chúng ta mua nhiều như vậy ngưu chân thịt đều là dùng đến làm thịt bò hoàng sao, đông tuyết lục gật đầu, ngươi sẽ không có nếm qua đi, thịt bò hoàng làm xong, kỳ thật so cá viên muốn hảo ăn, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Quách vệ bình nhớ tới bình thường nàng làm đồ ăn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng suy nghĩ, chỉ cần là đông quản lý làm gì đó, liền không có ăn không ngon, trở lại khách sạn. Đông tuyết lục bắt đầu chế tác thịt bò hoàng, bây giờ thiên khí một ngày so với một ngày lạnh, làm nhiều một ngày cũng có thể gửi, chế tác thịt bò hoàng là cá thể lực sống, muốn cạo gân màng cùng đi dầu mỡ, lại muốn dùng đem thịt bò đánh thành thịt nát, gõ đánh thịt nát quá trình 10 phần hao tổn thể lực, đông tuyết lục nhường đại gia thay phiên ra trận, thịt nát làm tốt sau, gia nhập thủy, tinh bột cùng mặt khác gia vị, lại quấy đều xoa nắng. Thẳng đến thịt nát sinh ra bọt khí mới có thể tạo thành thịt hoàng. Thịt hoàng muốn đặt ở trong nước ấm định hình phía sau có thể nhập nồi nấu quen thuộc. Thủ công chế tác thịt hoàng tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng sau mấy mốc chế tác muốn càng hương càng có nhai sức lực. Làm tốt thịt bò hoàng sau, bắt đầu làm cá viên. Cá viên thực hiện đại đồng tiểu dị, muốn ăn thời điểm có co giãn, mấu chốt liền ở chỗ chặt thành ngư buồn một bước này, cho thịt bò hoàng cùng cá viên làm tốt sau. Mạnh thanh thanh ba người được phép thử mấy viên, thịt bò hoàng quy đặng có nhai sức lực, cảm giác sướng giòn, một ngụm cắn đi xuống, nồng hương thịt bò vị, miệng đầy sinh hương. Này năm thay rất nhiều người vẫn là không quá thói quen ăn thịt bò, có ít người cảm thấy thịt bò vị quá tinh, được thịt bò hoàng ăn một chút cũng không cảm thấy tinh, ngược lại càng ăn càng cảm thấy đã nghiền, ăn một hạt còn nghĩ lại ăn hạ một hạt, cá viên cùng thịt bò hoàng so sánh với con giảng kém một ít. Nhưng cá viên mặt ngoài trơn mềm, cùng thịt bò hoàng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm giác, mấy người ăn được đôi mắt tỏa sáng, khen không dứt miệng, quách xuân ngọc, đông quản lý, ta cảm thấy liền như thế điểm hoàng tử, không cần hai ngày nhất định có thể bán xong, đông tuyết lục vốn đang muốn làm thịt heo hoàng, nhưng làm xong thịt bò hoàng cùng cá viên, vài người tay đều chua cực kỳ, đành phải thôi, đem thịt heo lưu đứng lên làm thứ khác, 11 điểm nhất đến, khách nhân liền đến cửa đến. Đông Tuyết Lục bình thường không chú ý khách nhân, nhưng hôm nay nàng nhìn lướt qua khách nhân, sau đó chú ý tới đứng ở đệ nhất vị cái kia khách nhân. Khách nhân kia ước chừng sáu mươi mấy tuổi tuổi tác, tuy rằng niên kỷ nhìn xem không nhỏ, nhưng tinh thần hết sức tốt, hai mắt có thần, cũng không có lão nhân khom lưng khom lưng, đứng ở nơi đó lưng thẳng tắp, mười phần làm cho người chú ý. Lão nhân da ăn mặc cũng so người bình thường tốt, tóc sâu này sơ được dầu ánh sáng trượt, hết sức phục tùng. Nhìn không tới một sợi tóc nhất lên đến, đồng tuyết lục nhìn thoáng qua, cảm thấy lão nhân này gia tuổi trẻ khi nhất định là cái xoái ca, hơn nữa còn là cái táo bạo xoái ca. Lão nhân gia trước hết lại đây, lấy được số một bài, có thể trực tiếp điểm cơm đi vào ăn. Lão nhân gia đi tới, nhìn xem nàng đạo, nữ đồng chí, ngươi là nhà này khách sạn phục vụ viên sao, như thế nào không gặp đến các ngươi đại sư phụ, đồng tuyết lục đạo, ta không phải phục vụ viên. Ta chính là nhà này khách sạn quản lý, chiếu cố đại sư phụ, lão nhân gia có chuyện muốn tìm ta sao, lão nhân gia nghe vậy râu run lên run lên, không có việc gì, ta liền nghe nói nhà này khách sạn đồ ăn ăn rất ngon, cho nên muốn nhìn một chút là vị nào đại sư phụ làm, thật không nghĩ tới nữ đồng chí ngươi tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy, thật là hậu sinh khảo ý a, nói lời thật, lão nhân gia tướng mạo có chút nghiêm túc, đặc biệt đôi mắt kia sắc bén có thần. Đồng tuyết lục còn tưởng rằng hắn sẽ là rất không nói cẩu người cười, không nghĩ đến hắn như thế bình dị gần gũi, nàng cười nói, cảm ơn ngài khen ngợi, ngài muốn điểm lỗ cây sao, chúng ta hôm nay tân đẩy ra thịt bò hoàng cùng cá viên, liền này thịt bò hoàng, ta dám nói là cả kinh thị độc nhất phần, lão nhân gia đôi mắt lập tức sáng thật tốt giống ngôi sao trên trời thần, muốn, toàn bộ đều đến một phần, lại muốn một phần mang về. Nói hắn giống như ảo thuật đồng dạng từ một cái túi trong cầm ra hai cái cà mèn, đồng tuyết lục cảm thấy hắn hẳn là cái tham ăn, cười đem đồ vật làm tiếng đỏ trong canh đi nấu, lão nhân gia, ngày có thể ăn cây sao, lão nhân gia mày đột nhiên câu lại đứng lên, muốn một chút cây. bất quá lão nhân gia lão nhân gia, nghe thật giống như ta rất già đồng dạng, ta cái tuổi này có thể làm gia gia ngươi, ngươi về sau liền gọi ta ôn gia gia tốt, đồng tuyết lục, chẳng lẽ gọi gia gia liền bất lão sao. Còn có hắn lại cùng ôn như quy cùng họ, cái này phát hiện nhường đông tuyết lục đối với hắn ấn tượng lại tốt một điểm, ôn lão gia tử nhìn nàng không có gọi người, đôi mắt chấp chấp đạo, nữ đồng chí, nghe nói người họ tông, là cái nào tông, đồng thoại cái nào đồng sao, đông tuyết lục lắc đầu, không phải, là một người bên cạnh mùa đông cái kỳ đông, ôn lão gia tử vốt râu, nguyên lai like như vậy, lẩu cây rất nhanh nấu xong, đông tuyết lục nhường mạnh thanh thanh bương vào đi. Ôn lão gia tử thấy thế, đành phải lưu luyến không rời đi theo vào, sau khách nhân không ngừng đến cửa, ôn lão gia tử càng thêm không có cơ hội lại đây nói chuyện. đông tuyết lục nhường quách vệ bình thử nấu lẩu cây, kỳ thật nấu lẩu cây cũng không có cái gì kỹ thuật có thể nói, chỉ cần đem thời gian nắm giữ tốt liền được rồi. Quách vệ bình ở bên cạnh đã nhìn vài ngày, đối mỗi dạng đồ vật cần nấu bao lâu trong lòng có cái khái niệm, nhưng không có thực tiễn qua, làm lên đến có chút bận tâm. Đông tuyết lục liền ở một bên chỉ đạo hắn, nhìn đồ vật nấu được không sai biệt lắm, liền nhắc nhở hắn một chút, như theo dữ liệu như vậy, ngay từ đầu rất nhiều người không dám nếm thử thịt bò hoàng, sợ quá tinh ăn không ngon, bất quá đối với tham ăn đến nói, không sợ hãi, sợ nhất chính là ngon miệng mỹ thực, nhìn đến khách sạn thượng hàng mới, bọn họ thứ nhất đứng ra nếm thử, này không thử không biết, thử một lần thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cho ăn hết, đạn răng có nhai sức lực miệng đầy sinh hương, thật là ăn quá ngon, nhóm tham ăn lập tức lại nhiều điểm một phần, những người khác nhìn đến bọn họ ăn được như vậy hương, cũng theo muốn một phần, rất nhanh hôm nay trọng lượng liền bị bán sạch, mụn người chỉ có thể lại thở dài, đông tuyết lục qua giữa trưa liền xin phép trở về, buổi tối đồ ăn nhường quách vệ bình tay thìa. trong nhà có cái sinh bệnh tiểu hài, nàng thật sự không yên lòng, quả nhiên, vừa về tới trong nhà, liền nghe được đông miên miên tiếng khóc, ô ô ô, Nhị ca, miên miên muốn mẹ, miên miên ngoan, nhị ca cho ngươi ăn đường có được hay không, không muốn, miên miên muốn ba ba mẹ, nhị ca, miên miên nghĩ ba mẹ, bọn họ đã lâu đều không về đến xem miên miên, bọn họ có phải hay không không cần miên miên nữa, lúc này đây đông gia minh không đáp lại, đông tuyết lục đứng ở cửa, trong lòng chua chua, nàng vén rèm cửa đi vào, là ai đang khóc à, nên không phải là nhà chúng ta nhất ngoan nhất nghe lời miên miên đi. Đông Miên Miên nhìn đến Tỷ Tỷ, miệng bẹp thành một cái tuyến. Tỷ Tỷ, là Miên Miên đang khóc. Miên Miên nghĩ ba mẹ, ô ô ô. Đông Tuyết Lục đi qua đem nàng ôm dậy, thân thủ thăm hỏi nàng một chút trắng, còn có chút nóng lên. Ba mẹ đi chỗ rất xa công tác, Miên Miên hiện tại ăn xuyên, đều là ba mẹ làm công kiếm về. Đông Miên Miên trong đôi mắt thật to để nước mắt, mi mắt nháy mắt nước mắt liền rớt xuống. Khi ba mẹ không làm công không được sao? Đông Tuyết Lục. Đương nhiên không được, nếu là không làm công, chúng ta liền không có cơm ăn a. miên miên ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không làm nhường đại nhân khó xử sự tình đúng hay không, tiểu đoàn tử nháy mắt tình, nhỏ giọng khóc, tiểu gia hỏa bình thường đặc biệt nhu thuận, trừ ngày thứ nhất nhìn đến nàng khi rất trầm mặt, sau này chậm rãi sáng sủa lên, ai nghĩ đến nàng trong lòng vẫn luôn không có buông xuống cha mẹ, tiểu gia hỏa còn như thế, đông gia Minh cùng đông gia tính trong lòng khẳng định càng thêm không bỏ xuống được. Chỉ là tất cả mọi người không có nói, làm bộ như giống như không khó chịu, làm bộ như giống như không như vậy một hồi sự, đông tuyết Lục nghĩ, mũi chua sót được lợi hại hơn, đông miên miên khóc một hồi, cuối cùng là tinh thần không tốt lại ngủ, chỉ là ngủ cực kỳ không an ổn, thường thường sẽ khóc tỉnh lại, đông tuyết Lục sợ nàng buổi tối không đói bụng, cho nàng ngao một ít ngư cháo, tối hôm đó, đông gia không khí rất là nặng nề. Ngay cả bình thường yêu khôi hài đông gia tính đều không như thế nào lên tiếng, quân thuộc đại viện, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tông thúc vẫn luôn tại cửa ra vào nhắn chân trong ngóng, đợi đến hai chân run lên, cuối cùng đem tư lệnh cho đợi trở lại, hắn nhanh chóng xông ra nghênh đón, tư lệnh, nghe nhìn thấy cỏ non cô nương sao, ôn lão gia tử đem trong tay gói to đưa cho hắn, đó là đương nhiên, đứa bé kia lớn tốt, đại khí đoan trang, tính tình cũng tốt. Năng lực cũng tốt, nấu cơm càng ăn ngon, tóm lại chính là chỗ nào chỗ nào đều tốt, hắn thật là càng xem càng vừa lòng, tông thúc mười phần tán thành gật đầu, cỏ non cô nương là thật sự phi thường tốt, trách không được sẽ khiến như quy động tâm, đúng rồi, tư lệnh, ngài cho ta mang theo cái gì trở về, ôn lão gia tử trừng mắt, cái gì cho ngươi mang, đây là ta buổi tối cơm tối, tông thúc ủy khuất, tư lệnh, không mang theo như vậy keo kiệt, nói hảo lại cho ta mang. Tại sao lại biến thành ngày cơm tối, ngày thứ hai, đông miên miên đốt rốt cuộc lùi, tiểu gia hỏa trên mặt lại lộ ra tươi cười, đông tuyết lục không khỏi thở dài nhẹ nhẫm một hơi, đông gia Minh cùng đông gia tính vốn hôm nay lại muốn xin nghỉ, được đông tuyết lục không cho phép, làm cho bọn họ đi học, sau đó đem đông miên miên giao cho cách vách Ngụy gia, nàng tính toán hôm nay làm nhiều một chút thịt bò hoàng cùng cá viên, sau đó mua một ít trở về đưa cho Ngụy gia làm tạ lễ. Theo thời tiết từng ngày từng ngày trở nên lạnh, khách sạn lẩu cây càng thêm được hoan nghênh, nghỉ một chút trời lạnh như vậy, ăn một miếng chua cây ngon miệng đồ ăn, uống một hớp canh, liền có thể lập tức ấm áp lên, hơn nữa hoa ít hơn tiền, ăn được càng nhiều chủng loại thịt cùng đồ ăn, này đối rất nhiều người thật sự mà nói quá dụ dỗ, dĩ vãng có ít người không nở tiêu tiền đến khách sạn ăn cơm, hiện tại chịu không nổi hấp dẫn, phát tiền lương sau liền đến xoa một trận. Tại những khách nhân này bên trong, Đông Tuyết Lục nhớ kỹ ngày đó đến lão nhân gia, lão nhân gia cơ hồ cách một hai ngày liền đến một lần, mỗi lần đều xếp hạng để nhất vị, mỗi lần đều cầm hai cái cà mèn đến đóng gói, hơn nữa mỗi lần gọi món ăn đều sẽ cùng nàng lải nhảy vài câu. Đông Tuyết Lục suy đoán hắn phải chăng đơn độc lão nhân, ở nhà quá tịch mịch, cho nên mới đến khách sạn tìm nàng tán gỗ, theo lại xuống hai trận mưa thu, rất nhanh liền đến cuối tháng, Đông Tuyết Lục lại đi bộ thương mại họp. Lúc này đây đi qua, nàng không có giống lần trước như vậy tay không đi, nàng mang theo một cái sớm làm tốt tổng kết báo cáo, cùng với thành tích công bố biểu, lần trước đông tuyết Lục đi vào phòng hội nghị, đại gia dùng kỳ quái mà mang khinh bị ánh mắt nhìn nàng, nhưng lần này đi vào, ánh mắt của mọi người đều không giống nhau, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy nàng không có khả năng trong vòng một tháng nhường khách sạn khởi tử hồi sinh, đều cảm thấy nàng đang khoác lác nói nói mớ. Cũng không nghĩ tới cái này vẫn chưa tới 19 tuổi tiểu cô nương, dùng không đến nửa tháng thời gian liền nhường khách sạn khởi tử hồi sinh, hơn nửa làm được 10 phần náo nhiệt. Hiện tại kinh thị người nhắc tới quốc doanh khách sạn, mọi người đầu tiên nghĩ đến liền là nàng thủ hạ nhà kia khách sạn, nhất là nàng làm được lẩu cây. Là ở tòa rất nhiều người đều vụn trộm đi nếm qua, thật sự ăn rất ngon, nhìn xem đông tuyết lục ngẩn đầu ưỡng ngực đi vào đến, có ít người cảm thấy không mặc mũi. Có ít người cảm thấy bội phục, cũng có chút người cảm thấy không phục, Đông tuyết lục thay đổi trước đó lạnh lùng dáng vẽ, chỉ cần có người nhìn nàng, nàng liền cùng đối phương gật đầu chào hỏi, mọi người xem nàng không có một chút kiêu ngạo không khí, đối nàng ấn tượng không khỏi tốt vài phần, đồng đồng chí, nhà ngươi lẩu cây đến cùng là thế nào làm, hiện tại toàn bộ kinh thị người đều đang thảo luận nhà ngươi lẩu cây, đúng à, vợ ta mang theo hài tử đi ăn một lần, trở về khen không dứt miệng. Đông đồng chí thật là trò giỏi hơn thầy, bội phục bội phục, đông tuyết lục cười nói, đại gia quá khen, cái này lẩu cây kỳ thật là tỉnh ngoài một loại đặc sắc ăn vặt, bất quá gia vị là chính ta phối hợp ra tới, ta bình thường cũng không có cái gì thích, liền thích mân mê một ít ăn đồ vật, ta nhớ ra rồi, đông đồng chí hiện tại còn chiếu cố khách sạn đại sư phụ đúng không, đông tuyết lục gật đầu, không sai, chúng ta khách sạn đại sư phụ xương tây bẻ gãy. Cho nên trong khoảng thời gian này từ ta đến thế thân, có người không phục đạo, đại sư phụ nhưng là muốn khảo chứng, đông đồng chí không có khảo chứng như thế nào liền thế thân đại sư phụ vị trí đâu, đông tuyết lục quay đầu nhìn về phía nói chuyện nam nhân, chú tịch đồng chí nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, vì đồng chí này về sau nói chuyện trước, kính xin hảo hảo điều tra một phen bằng không rất dễ dàng làm trò cười, ta không chỉ có đại sư phụ giấy chứng nhận. Hơn nữa còn là một cấp giấy chứng nhận, đại sư phụ chứng kiện chi là một cấp cấp 2 cùng 3 cấp 3 cái đẳng cấp, bất quá 3 cấp đại sư phụ cơ bản không có người hội mời, một cấp đại sư phụ toàn bộ kinh thị có thể đếm được trên đầu ngón tay, giống nhau khách sạn chỉ có thể mời được cấp 2 đại sư phụ, lời này vừa ra, mọi người tại chỗ chấn kinh, một cấp đại sư phụ giấy chứng nhận, đây cũng quá kiêu ngạo a tiểu cô nương này đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Như thế nào còn tuổi nhỏ lợi hại như vậy, không đến 19 tuổi làm đến khách sạn quản lý, còn bắt được một cấp đại sư phụ khảo chứng, quả nhiên là hậu sinh khảo ý A, trước có chút khinh thường nữ nhân người nhất thời cảm thấy mặt ngượng ngùng, quả nhiên vẫn là chủ tịch đồng chí nói đúng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, về sau cũng không thể lại nhìn không dậy nữ nhân, vừa rồi cái kia âm dương quái khí nam nhân mặt đỏ đỏ, quay đầu đi không dám lên tiếng nữa, đại gia nói trong chốc lát lời nói. Rất nhanh lãnh đạo liền tới đây, Lâm Bộ trưởng phát biểu tổng kết sau, liền nhớ tới một tháng ước hẹn, thành nam khách sạn Đông quản lý tới sao, Đông tuyết lục đứng lên, Lâm Bộ trưởng tốt, Lâm Bộ trưởng, Đông đồng chí chúc mừng ngươi, ngươi thông qua khảo nghiệm, hơn nửa hoàn thành so với ta trong tưởng tượng còn tốt, nói thật, lúc ấy Lâm Bộ trưởng nghe được nàng nói một tháng là có thể đem khách sạn khôi phục kinh doanh, hắn trong lòng là không tin. Không nghĩ đến vị này nữ đồng chí nhường đại gia chấn động, chỉ dùng nửa tháng thời gian liền nhường khách sạn khởi tử hồi sinh, hơn nửa nhường khách sạn tại toàn bộ kinh thị náo nhiệt đứng lên, bọn họ khách sạn lẩu cây hắn cơ hồ mỗi ngày nghe được người bên cạnh nhắc tới, đông tuyết lục không kiêu ngạo không xỉm định đạo. cảm ơn Lâm Bộ trưởng, đây là Lâm Bộ trưởng lãnh đạo thật tốt, nếu không phải lúc trước Lâm Bộ trưởng chuyên tâm tính nhiệm ta, ta cũng không dám buông tay đi giao tranh. Lâm Bộ trưởng nghe nói như thế, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thư sướng đâu, đúng vậy, nàng có thể làm được như thế tốt, đều là bởi vì hắn cái này lãnh đạo lãnh đạo thật tốt à. Tiếp đông tuyết Lục đem làm tốt tổng kết báo cáo cùng thành tích công bố biểu cùng nhau trình đi lên, Lâm Bộ trưởng tùy ý lật một chút, đôi mắt lập tức sáng, trước hắn thu qua không ít tổng kết báo cáo, có chút làm được quả thực cùng cậu phân đồng dạng, rắm chó không kêu coi như xong, còn viết được mơ hồ. Được đông tuyết lục nộp lên tới đây phần, trật tự rõ ràng, dùng bản ngay ngắn chỉnh tề ghi chép xuống, làm cho người ta vừa xem hiểu ngay, không sai, đông đồng chí cái này nữ đồng chí thật sự rất không sai, công việc này năng lực hoàn toàn vượt qua rất nhiều nam đồng chí, lâm bộ trưởng đối đông tuyết lục ấn tượng càng thêm tốt, tan họp sau, có chút khách sạn quản lý vụn trộm đi lâm bộ trưởng chỗ đó, hướng hắn đề nghị nhường đông tuyết lục đem lẩu cây phối phương cống hiến đi ra. Nhưng mặt khác khách sạn lợi ích quân ân, lâm bộ trưởng không nói tốt, cũng không nói không tốt, chỉ làm cho bọn họ trở về đợi tin tức, sao sao, căn cứ, ngày này chu Diễm từ bên ngoài trở về, vinh váo cực kỳ, hoàng khải dân không quen nhìn hắn cái này vinh váo dáng vẽ, hỏi hắn đạo, chu tiêu chảy, ngươi này sáng sớm là phát cái gì tao, chu Diễm một quyền hướng hắn vung đi qua, hoàng Cẩu đảng, ngươi lại kêu ta chu tiêu chảy, ta nhưng với ngươi chưa xong. Hoàng Khải Dân cười nói, ai kêu ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi đây là gặp được chuyện gì tốt, cười đến miệng đều nhanh được đến bên tai. Chu Diễm từ áo trong túi áo lấy ra một tờ đầu người tiểu ảnh chụp, nhìn xem ảnh chụp cười hiếp mắt nói, ta đối tượng cho ta ký ảnh chụp, về sau ta liền có thể mỗi ngày nhìn đến nàng mặt. Hoàng Khải Dân thấy thế biểu môi, ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu, ta sớm đã có ta đối tượng ảnh chụp. Một bên Ôn Như Quy mi mắt chớp chớp, không lên tiếng. Hắn không có, hắn thua, chu Diễm lập tức liền phát hiện ôn như quy không thích hợp, cần ăn đòn cười nói, như quy, ngươi đối tượng cho ngươi ảnh chụp sao, ôn như quy, không có, ha ha ha, ta liền biết ngươi không có, chu Diễm cười đến rất muốn ăn đòn, hoàng khải dân ở một bên cũng cảm thấy hãnh diện một hồi, rốt cuộc có đồng dạng thắng qua ôn như quy, bữa ăn này cơm trưa, ôn như quy so bình thường càng thêm trầm mặt, đến buổi chiều vừa đi làm, Hắn liền đi viện trưởng văn phòng, viện trưởng trang chính huy nhìn hắn đến xin phép, ngẩn đầu nhìn hắn, là muốn xin phép trở về gặp đối tượng, ôn như quy lỗ tai có chút đỏ, nờ, trang viện trưởng cười nói, ta lúc trước còn lo lắng ngươi muốn đánh một đời độc thân đâu, hiện tại xem ra này lo lắng là dư thừa, ôn như quy không lên tiếng, nhưng tâm lý nghĩ đến đông tuyết lục, đáy mắt chậm rãi tràn ra ôn nhô, cả người nhìn qua so dĩ vãng nhiều một ti khói lửa khí. Trang viện trưởng thấy thế, càng thêm cười đến vui vẻ, căn cứ độc thân hắn mất đi một cái, thật tốt à, ôn như quy nghĩ muốn cho cái kinh hỉ cho đông tuyết lục, vì thế liền không gọi điện thoại về, kỳ thật muốn gọi điện thoại cũng không biết nên đánh đi nơi nào, đông gia không trang bị điện thoại, khách sạn cũng không có, giữa trưa ngày thứ hai, ôn lão gia tử lại tới khách sạn ăn cơm, có thể bởi vì đổ mưa duyên cỡ, hôm nay tới khách sạn ăn cơm rất ít người. Bên ngoài lạnh đến mức để người răng nanh run lên, ôn lão gia tử mở miệng một tiếng nóng canh, ăn vô cùng thư sướng. Sau khi ăn xong, hắn đột nhiên trùng điệp thở dài một hơi, đôi mắt đi đông tuyết lục ngồi phương hướng thổi qua đi, nhìn đông tuyết lục không xem qua đến, hắn lại thở dài một hơi. Khi khí thắng được so ngưu gọi còn lớn tiếng, đông tuyết lục muốn nghe không đến đều không được, trải qua nhiều ngày như vậy, đông tuyết lục đối với này lão nhân gia cũng xem như quen thuộc, vì thế đi qua hỏi. Lão nhân gia, ngày đây là thế nào, ôn lão gia tử lại xong lại lại thở dài một hơi, lắc đầu, con cháu bất hiếu, ta này trong lòng khổ a, đông tuyết lục, ôn lão gia tử, con trai của ta là cái chày gỗ, cháu của ta cũng là cái chày gỗ, bọn họ lưu ta một cái đơn độc lão nhân ở nhà, ta bình thường muốn tìm người nói chuyện đều không biết nên với ai nói hảo, đông tuyết lục trong lòng suy nghĩ, quả thế, vậy ngày con dâu đâu, nàng cũng là cái chày gỗ sao. Ôn lão gia tử nhướng mày, nàng liền chày gỗ cũng không bằng, không nói bọn họ, ta đã nói với ngươi, cháu của ta giao cái đối tượng, ta khiến hắn mang về cho ta xem, hắn lại không nguyện ý. Đông Tuyết Lục nhìn lão nhân gia lắc đầu thở dài dáng vẻ, cảm thấy hắn rất đáng thương. Nhi tử, con dâu cùng cháu trai đều là chày gỗ, đây cũng quá xui xẻo đi. Đông Tuyết Lục, ngài muốn không theo tôn tử của ngài hảo hảo khai thông một chút. Ôn lão gia tử Có thể khai thông đều khai thông qua, ta khi chạy gỗ cháu trai hiện tại liên gia gia đều không hô, đông đồng chí, ngươi có thể kêu ta một tiếng gia gia, thỏa mãn một chút ta cái này làm gia gia tâm sao, đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một trầm thấp ôn nhuận thanh âm, gia gia, đông tuyết lục trong lòng khẽ động, ngẫn đầu nhìn đến ôn như quy đứng ở cửa, như quy ngươi tại sao trở về, ôn lão gia tử.